Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh nhu chương 781 Phiền Phức Đây là một con voi lớn sao Thật sự thật lớn Tư không vô tận bên trong chiến trường Tiểu không ba người nơi đi bộ Ở phía trước Một bộ to lớn thi thể ngang dọc To nhỏ có thể so với một phương đại thế giới Máu tươi hội tụ thành hải Này con thần tưởng ra nông đều là màu vàng ấm Ở tại trong cơ thể Như trước có thể cảm thụ bàng bạc tinh lực ở vắng lặng lưu động Thật thê thảm ác, ngà voi đều bị đoạt đi rồi Tiểu Thanh Mai nói rằng Hẳn là một vị ba kiếp bá chủ A liền như vậy vẫn lạc Tiểu Đậu Phủ cũng là có chút trình trọng nói Một vị ba kiếp bá chủ thân thể ngang dọc Thậm chí ngay cả ngà voi đều bị rút đi rồi. Này đã không thể dùng thây thảm để hình dung. Bất quá tùy theo Tiểu không một câu nói nhưng là nhường hai người khác lăng mắt. Đáng tiếc những đồ ăn này cũng không thể ăn. Đồ ăn? Tiểu Thanh Mai có chút không chịu được. Bất quá đối với hốn độn cử thú tới nói. Này con thần tượng vẫn đúng là có thể nói là mỹ thực. Bổ sung khí huyết cái gì tuyệt đối là đại bổ Bất quá bây giờ ở bên trong chiến trường này một ít huyết nhục đều là không thể ăn Không phải vậy ma tục tuyệt đối sẽ quét đi sạch sành xanh Ba người đi vòng Ba kiếp bá chủ trên thân hình như trước có còn sót lại ý chí tồn lưu Âm phong gào thét Chính là tiểu không cũng có thể cảm thua áp lực thực lớn Vẫn là ba kiếp bá chủ cũng không phải người bình thường có thể khinh nhờn Oanh Trong cư không, một tia ô quang thoáng hiện đột nhiên chém về phía tiểu không ba người Lại là một vị ma tội vương giả Tiểu không ra tay Hắn cảm ứng năng lực rất mạnh Một trường vỗ nát cái kia đảo ô quang Tùy theo ánh mắt quét qua chính là tìm đối phương Đơn giản Một quyền hạ xuống Hư không đều là vỡ diệt một mảnh Ma tộc vương giả không nghĩ Nho nhỏ này thiếu niên có thể có thực lực như vậy Một tiếng rên Chính là bị đánh ra hư không Ma huyết nhỏ xuống Ta tới Tiểu đậu phù vội vàng kêu một tiếng liền vội vàng sông tới Hai tay hắn vạch một cái Một đảo cửu thải tiên quang rơi vào Thổi phù một tiếng Ma tộc vương giả suýt chút nữa bị chém ngang hông. a ma tộc vương giả bi khiếu, lửa dần ngút trời. Hắn lại bị hai tên tiểu dụng cho tổn thương. Chuyện này thực sự khó có thể tiếp thu. Bất quá không chờ hắn lại ra tay. Tiểu không chính là lần thứ hai vung quyền. Vô cùng sức mạnh ở này một nắm đấm bên trong. Phịch một tiếng. Ma tộc vương giả thân thể đều là nước toát. Đây là cái gì yêu nghiệt à? Ma tộc vương giả trong lòng kinh hãi. Tùy theo tiểu đậu phụ thần thông lần thứ hai hạ xuống. Lần này là thiên thỏ thần quang. Nhất thời, ma tộc vương giả thân thể đều là mục nát. Ma tộc vương giả gào thét trên người hắn ma tính cuồng bạo tỏa ra. Muốn gửi ra hai người đại đạo bất quá nhưng hắn khiếp sợ chính là tiểu không căn bản không có được bất kỳ ảnh hưởng. Ma tiểu đậu phủ cũng là sườn sốt một chút. Có 36 đảo thải quang ở trên người mơ hồ chợt lói lên. Chính là vô sự. Này, ma tộc vương giả sườn sốt, hắn ngộ chính là người nào a Cuối cùng, vẫn là tiểu thanh mai ra tay, đã tuyệt vọng ma tộc vương giả giải thoát. Bất quá đang lúc này Tiểu không hơi nhớ mày Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía một chỗ Nắm đấm lại nắm chặt rồi Thật mạnh cảnh giác tính Xa xa Mấy bóng người xuất hiện Một ông lão ánh mắt có chút thán phục đánh giá tiểu không ba người Bất quá nhường hắn thất vọng chính là hắn không nhìn ra tiểu không ba người theo hầu nổi tình Bất quá nhường vị lão giả này thán phục nhưng là này ba đứa hài tử hiển nhiên đều là thiên tài tuyệt thế. Không có người nào chứng đảo nhưng đem một vị ma tộc vương giả cho giết chết. Thiên phú như thế, khả năng liền so với chính mình vô địch đế thể thiếu một chút đi. Từ không vô tận chiến trường nói đại cũng rất lớn, nhưng nói tiểu cũng chỉ có ngần ấy khu vực. Tiểu không ba người đụng vào đế nhất các loại trờ chân hư đảo người Không chỉ có là chân hư đảo mấy vị trưởng lão trong lòng cảm thán này hốn độn bên trong tài cao ngất trời càng ngày càng nhiều Chính là đế nhất Nhìn về phía tiểu không ba người cũng là hết sức ngạc nhiên Bất quá hắn vẫn là hết sức từ kiêu Vô địch đế thể Đủ để ngạo thị tất cả mọi người Trước mắt ba người này xem ra không sai Nhưng còn không đặt ở đế nhất trong mắt Không phải ma tục Tiểu thanh mai thở phào nhẹ nhóm Tiểu không cũng thả xuống lòng đề phòng Hốn đồn tu sĩ Vậy thì là một cách chiến tuyến minh hữu Trong ba người hay là cũng là tiểu đậu phụ tâm tư thông suốt một ít Hết sức linh hoạt Các ngươi là cách nào nhất tục Đế một mở miệng hỏi bất quá tiểu đậu phù nhưng là có chút khó chịu đối phương ngứa khí Cái nào nhất tục đều không phải Tiểu đậu phù nói rằng Lẽ nào là lần thứ một bước vào chiến trường này Chân hư đảo một vị trưởng lão nói rằng Đúng đấy Có chút đơn thuần tiểu không gật đầu nói Nhất thời Chân hư đảo trưởng lão con mắt sáng Lẽ nào như vậy cũng có thể chảm ba cách thiên tài tuyệt thế không ra Này có phải là báo trước chân hư đạo thật sự còn hương thỉnh hơn Các ngươi có hay không lão sư a Thật hư một vị trưởng lão con mắt đều là hiếp lại tràn ngập mong đợi hỏi Ngươi muốn làm gì Tiểu đậu phố mang theo phòng bị hỏi Lão phu phu ngươi chờ làm đệ tử thế nào Chân thư đảo vị kia ba kiếp bá chủ mở miệng Ta có lão sư Tiểu Thanh Mai nói rằng Chân thư đảo trưởng lão có chút thất vọng Nhưng tùy theo vừa nhìn về phía tiểu không cùng tiểu đậu phụ Hỏi Các ngươi có hay không lão sư Không có Tiểu không nói rằng Nhất thời chân thư đảo mấy vị trưởng lão đều là thoải mái cười to Thực sự là trời xanh lọt mắt xanh A Này ba cách thiên tài tuyệt thế nếu như thu vào chân hư đạo Thêm vào vô địch đế thể Cái kia chân hư đạo đúng là muốn không hưng Thịnh cũng khó khăn Chính là đế nhất cũng nở nụ cười Cảm thấy có như vậy ba cách tùy tùng giả khẳng định không sai Có tư cách trở thành sư đệ sư muội của hắn Bất quá không cần lão sư Tiểu không nhìn cười to mấy người Cũng cười nói cười hết sức thuần khiết Nhưng đối với Phương Nhưng tiếng cười đốn không Lão phu ba kiếp bá chủ Có thể trợ các ngươi chứng đạo Ba kiếp bá chủ cười nói Mang theo mê hoặc Hắn đã quyết định chủ ý Muốn đem ba người bắt cóc Cho dù cô gái kia có lão sư Bất quá nhưng lợi hại đến đâu lão sư Còn dám đi chân hư đạo Ngang ngược sao Lão phu nhưng là chân tư đạo trưởng lão ba kiếp bá chủ tiếp tục nói Chân tư đạo Tiểu không cùng tiểu đậu phủ đối diện một chút Mắt sáng lên tiểu thanh mai cũng có chút lo lắng Tuy rằng người tài cao gan lớn Nhưng có vị ba kiếp bá chủ ở trước mắt Tiểu không cùng tiểu đậu phủ vẫn đúng là không dám làm cái gì Dù sao bọn họ cũng không ngốc Chân hư đảo mấy vị trưởng lão cực lực mê hoạt ba người Nói chính là thiên hoa loạn trụi Miêu tả thật sống chân hư đảo chính là hỗn độn bên trong để nhất thiết lực sống như vậy Tiến vào chân hư đảo cũng nhất định có thể chứng đảo như thế Thần thông nào chí bảo đều là không thiếu gì cả Bất quá nhường bọn họ thất vọng nhưng là tiểu không ba người không có chút nào vì là lay động Tiểu không ba người có chút xoắn suýt. Chân hư đảo mấy vị trưởng lão là quấn lấy bọn họ. Tiểu không ba người làm sao suy đều là không cắt đuôi được. Nhưng tiểu đậu phụ đều muốn trực tiếp động thủ. Xem sư gương ngươi làm sao hẳn phục ma tộc. Vì ba cái xem ra rất tốt thủ hạ. Đế nhất cũng là biểu hiện lên. Tìm một vị ma tộc vương giả. Rất đẹp trai mấy lần liền đem ma tộc vương giả đánh không hề có một chút tính khí Thật sự rất lợi hại Tiểu không ánh mắt có chút nghiêm nghị nói rằng Chân hư đảo trưởng lão vuốt vuốt sâu mét Từ đắc nói rằng Vào ta chân hư đảo Các ngươi cũng có thể có thần thông như thế Gần như là lôi lôi kéo kéo Tiểu không ba người bị mang đi Căn bản không cho bọn họ cơ hội phản kháng Ba người liền bị đưa vào chân tư đảo chỗ sở Phiện phức Chưa xong còn tiếp